không có gì là không thể, lòng bàn chân Tử Dương huyễn hóa ra một đạo hào quang màu lam bích, đem chính mình cùng ngài lộ toa phía sau bao phủ trong đó, đồng thời hướng về phía 12 ma tộc đỉnh cấp trước mặt trêu chọc. Con chuột chết kia quá mức phô trương, bại lộ ma nguyên độc thuộc tính của mình. Tu sĩ nhân tộc chú ý đạo lý thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, ta chỉ cần điều động lực lượng khắc chế thuộc tính bản nguyên của hắn tập trung đả kích, năng lực phòng ngự sẽ giảm đi rất nhiều, thực sự là bị lôi điện đánh chết, ha <cười> ha. Ngài lộ toa phía sau nghe được từ dương chào phúng này, lại nhịn không được phúc suy cười, nữ hoàng cười, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, cũng khó tìm ra mấy nữ nhân có thể chống lại nàng với phương diện nhan sắc. Sau khi quang mang màu xanh biếc dưới chân đỉnh cao đến cực hạn, một cỗ lệ quang phóng lên trời, từ dương cùng ngài lộ toa cứ như vậy ở trước mặt đích đạt mười mấy người, không thể tưởng tượng nổi biến mất bóng dáng. Công pháp hệ không gian, tên này rốt cuộc là Lai Lịch Gì lại có được nội tình thâm hậu như vậy. Đích Đạt dường như còn có chút không kịp phản ứng, thích khách ảnh chi bên cạnh lạnh lùng nói. Đừng ở đây ngây người, đuổi theo. Người là ngốc sao, đừng quên, đồng bạn của nam nhân kia còn ở trên tay chúng ta, trở về tra tấn một phen, ta cũng không tin hỏi không ra tung tích của mấy nữ nhân kia. Hắc hắc hắc, có đạo lý, suốt trước, nhóm Đích Đạt lần lượt biến mất trong tổ vạn ma. Đức này tử dương cũng không rõ ràng lắm, con tìm trong miệng đoàn đội đích đã chính là ưng nhân, cũng chính là chủ trì linh hàn từ tuệ tâm hiện giờ. trong sương mù ngắm hoa cho tử dương bị ảo giác, tử dương bởi vì không có đề phòng trước, bị bọn đích đặt lèn vào khoảng trống, cũng trong thời gian đó sát thủ bóng ma đã lặn xuống núi với cá sấu và chuột, xương đầu của con chuột chết buông xuống, bà nữ thần bạch liên tuyết hoàn toàn mất đi chi giác ngất đi. tuệ tâm bởi vì trong cơ thể có thiên vân thần tăng xá lợi, miễn dịch độc tố phát tác nhưng dựa vào chút thực lực của hắn căn bản không thể là đối thủ của mấy đại ma tục cường già ảnh chi thích khách dưới tình thế cấp bách thi triển công pháp vô thượng của linh hàn tự đem ta nữ thần truyền đến nơi không thể biết khác chính mình thì thuận lý thành trương biến thành tù nhân trước khi có phật tâm cùng kiếm tâm rơi xuống tên ưng miệng này tự nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì những người trong đoàn đội tử dương hắn nhất định phải chịu chức khổ sở ưng nhân vốn là một người trọng tình nghĩa hơn nữa lúc trước giải cứu sư tôn của mình cũng là đoàn đội tử dương xuất lực Lần này quyền trả lại nhân tình cho bọn Từ Dương. Lúc này Từ Dương, nữ hoàng cùng ma tộc Ngài Lộ Toa đột nhiên xuất hiện trong một khu rừng rậm hoang vắng. Chỗ này đừng nói là Từ Dương, ngay cả Ngài Lộ Toa cũng là lần đầu tiên đến. Người tại sao lại cứu ta? Nữ hoàng rơi xuống đất, câu đầu tiên chính là như thế, vẫn như cũ bộ sáng lãnh khốc cao cao tại thượng. Bởi vì ngươi là địch nhân của ta, đối thủ của ta, muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Ngươi bên ngoài. Không có tư cách này, nữ hoàng hư cười. Ta mặc dù không rõ lắm công pháp của tu sĩ nhân tộc các ngươi, nhưng ít nhất cũng hiểu được, ngươi hẳn là một cái gọi là luyện khí cảnh tu sĩ. Tuy rằng ngươi thể hiện ra sức chiến đấu rất kinh người, nhưng ta cũng đoán được, ngươi trong hệ thống thế giới của nhân tộc cũng không phải là thượng vị giả gì. Như vậy trước mặt bàn hoàng, tốt nhất không nên có từ thái cao như vậy, từ dương nở nụ cười, chẳng những không có chút thu liễm nào, ngược lại trực tiếp cho ngài lộ to một cái ánh mắt thâm thúy. Ngươi, ngươi làm gì? Từ dương ra vẻ nhái mắt với ngải lộ toa. Làm gì? Ngươi đoán, ta muốn làm gì? Ngải lộ toa có chút sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng càng nhiều hình như lại là một bộ dáng nhút nhát. Tránh ra, tiểu nữ nhân độc đáo hờn dỗi, làm cho từ dương cũng là vì tâm thần cả kinh. Không thể không nói, chỉ dựa vào dung mạo dung mạo của nữ nhân này, trên đời này phòng trường thật sự không có mấy người có thể làm được tâm tĩnh như nước. Hai người cách nhau gần như vậy, thậm chí cảm thụ được tiết tấu hô hấp của đối phương, bầu không khí lập tức trở nên đặc biệt quỷ dị. Gào. Đúng lúc này, một đầu ma hổ vương thập phần không biết thú phát ra một tiếng giống giận, từ sâu trong rừng nhảy ra, rất không thân thiện nhìn chăm chăm hai người từ dương. nữ hoàng ma tộc, cư nhiên cùng nhân tộc làm đến cùng một chỗ, à, thật sự là xa đoạ. Người nói ai? Từ dương cùng ngài lộ toa đồng thanh nói ra đều nhịn không được sững sờ nhìn về phía đối phương, quả thật có trước giở khóc giở cười. Hừ, còn rất ăn ý, đây là nhân loại các người nói tâm hữu linh tê, vẫn là cái gì bị rực xong phi. Mãnh hổ dùng thành ngữ lung tung một trận, kêu từ dương đại nạp ra mặt co rút. Làm ơn, chưa từng học qua lời người khác thì đừng ra ngoài mất mặt người đối với nhân tộc chúng ta hứng thú như vậy, vậy ta hiện tại liền đưa người đi đầu thai, kiếp sau nhất định nhớ lầm người. Từ dương bay lên trời. Mũi nhọn lộ ra, kiếm quang trong ngón tay tàn sát bừa bãi, trực tiếp lấy đầu mảnh hổ vương, cách duy nhất để tránh sự bối rối là chiến đấu. Con hổ kiên một tên gia hòa cường đại như hổ can bản không nghĩ tới tử dương là một tên gia hòa cường đại như vậy, cảm giác luyện khí cảnh vừa nhìn, không biết giúp tử dương mê hoặc bao nhiêu đối thủ, tên hổ ngu xuẩn này không thể nghi ngờ, tự nhiên trở thành vong hồn của thủ hạ tử dương. Phóc Một kiếm xuất ra, đầu ma hổ vương bị xuyên thùng bên trong một đoàn mang nguyên tinh thể màu tím đen xuất hiện ở lòng bàn tay thứ này người có thể dùng được không từ dương vốn mang theo giọng điệu thăm dò hỏi thăm dò không ngờ ngài lộ toa này một chút cũng không khách khí vung tay lên trực tiếp đem một đoàn mãnh hổ vương mang nguyên này nuốt vào trong cơ thể mình mang nguyên cường đại ở trong thân thể nữ hoàng nhanh chóng bị luyện hóa đặc biệt là vị trí ngực một cỗ tử sắc quang mang yêu dị chợt lé rồi biến mất từ dương cảm thụ được đoàn hỏa diễm kia không chỉ có nghĩa là sinh mệnh bổn nguyên của ngài Lộ Toa, càng thay nhén cực hạn lực lượng khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, chính vì sự tồn tại của đoàn tử quang kia, ngài Lộ Toa mới có thể bị ức vạn chúng sinh ma tộc tôn làm hoàng đế. Một lát sau, ngài Lộ Toa chậm rãi mở mắt ra, thương thế cũng coi như tốt hơn phân nửa, ít nhất lực hành động cùng năng lực chiến đấu cơ bản đều hoàn toàn khôi phục. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, biết dùng nội đan của tên hổ ngu xuẩn này giúp ta chữa trị thương thế, từ dương cười nhạo nói, Ngươi thật sự sẽ tìm cho mình bậc thang Ta ngược lại không rõ Ngươi một mặt ồn ào che chở thần dân ma tộc của mình Một mặt không chút do sự nốt nội đan của ma hổ này Giả dối bảo vệ vinh quang của mình như vậy thật sự tốt không Nếu hoàng lườm từ dương một cái Ngươi biết cái gì Ta mặc dù được tôn là ma hoàng Nhưng cũng không phải tất cả ma tộc trên đại lục đều nghe lệnh của ta Chỉ là ở vạn ma uyên chủ yếu là ma tộc lãnh địa có địa vị thống trị tuyệt đối mà thôi Từ dương có vẻ mà trà phúng cười cười Nói nửa ngày, nữ hoàng này cũng chính là một lão thổ gia tự phong, cũng không có gì đặc biệt, ngài lộ toa không cho là đúng. Ngươi lời này tuy rằng có chút rất không vừa nghe, nhưng bản chất cũng không nói sai, bất quá có một thứ, trong tất cả ma tộc trên đại lục, bổn nữ hoàng chính là độc nhất, ngài lộ toa nói xong, đột nhiên chỉ vào ngực mình, đạo tử sắc quang mang trong suốt kia lại một lần nữa phát ra lóe quang. Từ Dương Thu Liễm bộ dáng đùa dẫn rất nghiêm túc nhìn về phía ngài lộ xa. Nếu như ta không đoán sai, đây chính là ma tâm, cũng chính là nguyên nhân cơ bản khiến ngươi bị những kẻ kia phản loạn. Không sai, ngươi tên này đầu óc vẫn là man linh quang, ma tâm của ta, nhưng là tồn tại độc nhất vô nhị trong ma tộc. Vương giả ma tộc ở các lĩnh vực khác, ma tâm của bọn họ, đều chỉ là nơi cất giữ mệnh nguyên của mình, vẹn vẹn chỉ là một cơ quan trọng yếu mà thôi, mà ma tâm của ta, lại ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Ngài lộ toa giải thích càng thông suốt. Từ dương càng cảm thấy mình hướng phương hướng suy đoán kia càng gần một bước. Vậy ma tâm của người trời sinh đã có, vẫn là. Ngải lộ toa lộ ra vè trần trờ. Để tinh nghiết thiếu ta, bồn hoàng liền nói thêm vài câu với người. Kỳ thật ma tâm của ta, cũng không phải trời sinh đã tồn tại, mà là khi ta còn nhỏ, một đạo ma vương trước đó đã trao tặng. Khi ta còn nhỏ, cùng với đích đạt và mười mấy thanh niên mạnh nhất trong ma tộc khác, được đưa đến thánh địa ma tộc, yên tĩnh trinh nguyên. Ở nơi đó, chúng ta nhìn thấy một cường gia đình cấp trong Thượng Cổ Phượng Hoàng Nhất Tộc, là nó, đem khoản ma tâm này ban cho ma vương, bảo hắn lựa chọn thiên tuyển tương lai có thể kế thừa ma tộc, để kế thừa trái ma tâm này. Trải qua 7 ngày 7 đêm loạn chiến, tất cả các chiến sĩ ma tộc mạnh nhất thế hệ trẻ khác toàn bộ ngã xuống, đồng dạng cũng là vì để cho bí mật này vĩnh viễn niêm phong, chỉ còn lại ta cùng đích đạt hai người sống đến cuối cùng, cũng muốn triển khai một hồi quyết đấu đỉnh phong, từ dương nhướng mày sau đó thì sao ngươi thắng ngươi không giết hắn ta không trận quyết đấu giữa chúng ta cũng không có chân chính triển khai bởi vì ma vương trực tiếp đem ma tâm giao cho ta từ dương vẻ mặt toát mồ hôi điên cuồng không phải ma vương các ngươi cũng là nhan khống nghĩ cái gì ma vương đối xử với ta giống như phụ thân quan trọng hơn là đích đạt là con ruột của ma vương từ dương thì ra là như thế Khó trách đích đạt kiêu ngạo như vậy, hơn nữa thực lực rất cường đại. Hiện tại xem ra, hắn tự hổ so với người càng thêm thích hợp kế thừa vị chính ma hoàng. Ngài lộ toa bất đắc dĩ buông tay. Đây cũng chính là một nghi vấn quấy nhiễu ta nhiều năm, ta đến bây giờ cũng không rõ, ma vương vì sao lại làm ra một lựa chọn như vậy. Từ đó trở đi, đích đạt liền cùng ma vương phản bội, rời khỏi vạn ma sao tự lập môn hộ, thỉnh thoảng phát động nội chiến ma tộc đối với chúng ta, từ dương khẽ thở dài một tiếng. Nói như vậy, người ma tộc nữ hoàng này cũng không phải dễ chịu như vậy, đúng rồi, ta thấy ngươi bị thương, chẳng lẽ cũng là đích đạt làm. Ánh mắt nữ hoàng đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, trong ánh mắt nhìn về phía tử dương tràn ngập phẫn nộ. Còn không phải là chuyện tốt ngươi làm. Nói xong, lòng bàn tay ngải lộ toa lật lên, xương ngân chi nộ lần nữa vào tay, nhưng mà lúc này đây, tử dương rõ ràng nhìn ra được, thanh ma tộc thần khí này không còn là băng lam sắc vô cùng thuần túy mà thông thấu nữa mà là biến thành màu đỏ lam, vết máu trên đó phẳng phất như bị ngưng động ở trong thần khí. Trời ạ, trên mặt này phong ấn, không phải là máu của ta chứ? Ngươi đoán đúng, chuẩn xác mà nói, là người, phong ấn sưng ngân chi nộ thần khí của ta, làm cho trong cơ thể ta sinh ra dị chủng linh nguyên, không có biện pháp để ma dưỡng bản thân ta theo đốt đến cực hạn, sức chiến đấu của ta bị hạn chế cực lớn. Từ dương bất đắc dĩ biểu môi, tuy nói tu vi của tên này dùng kinh khủng để hình dung, Nhưng số mười vạn năm, hắn thật sự là lần đầu tiên cùng ma tộc giao tiếp sâu như thế, lúc trước cho tới bây giờ đều là kính nhi viễn chi, căn bản không nghĩ tới thanh thần khí này đặc thù như vậy. Trong cơn giận của xương Ngân, phong ấn bản mạng chân ma huyết của ta, bởi vì ta lo lắng một ngày nào đó, mà tâm bị người cướp đi, như vậy ta sẽ mất đi sinh mệnh, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, rời đi chân huyết của bồn mạng tiến vào trong thần khí, ta liền tương đương che giấu nhược điểm chính mạng. Người ngược lại trực tiếp đem máu của mình dung nhập vào, còn phải lão nương chịu hết khổ sở, từ dương làm ra trạng thái suy nghĩ. Xin lỗi, đây là lỗi của ta, ta có nghĩa vụ giúp người giải trừ phiền tói này, nói đi, cần ta làm như thế nào? Ngài lộ toa đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, dường như bị hỏi đến để tài khó có thể mở miệng, cả người nhất thời trở nên đặc biệt không được tự nhiên, thậm chí không dám nhìn ánh mắt từ dương. Trời ơi, chẳng lẽ là... Cầm miệng. Ngài lộ toa cực kỳ xấu hổ, cuối cùng bảo Từ Dương câm miệng, không nói ra chữ có thể làm cho nàng xấu hổ đến chết. Ta là nữ hoàng ma tộc, hả có thể cùng ngươi một nhân tộc hèn mọn? Từ Dương nở nụ cười. Ta nói, ngươi cũng đừng quá tự mình đa tình, tuy rằng ngươi bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng Từ Dương ta cũng không phải người tùy tiện như vậy, cho dù ngươi cầu xin ta, ta cũng... Ẩm Ẩm, hai người đang đấu võ mồm sâu trong rừng rậm một trận tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ nổ tung ra ngay sau đó mặt đất này bắt đầu đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường băng làm làm cực hàn lực cơ hồ muốn đem toàn bộ tùng lâm toàn bộ phong bế tệ quá vị trí truyền tống này thật khiến người ta không biết nói gì đây này đúng là băng hà thần điện một trong năm đại lĩnh vực cấm kỵ của ma tộc cũng là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của toàn bộ đảo châu nữ hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc vội vàng nắm lấy cánh tay từ dương rời khỏi mấy trăm thước Thoát khỏi khu vực hạch tâm nguy hiểm nhất. Ha ha ha, thì ra là nữ hoàng vạn ma xảo giá lâm, thân là một trong những hộ pháp của băng hà thần điện, ta phải tự mình nhanh đón mới có vẻ thể diện. Âm âm, âm âm, âm. Tiếng bước chân nặng nề mỗi bước ra một bước, đều xen lẫn lực chấn động kinh người như núi lở đất lở đất. Hình dáng đáng sợ như thế, thân cao chừng năm thước, toàn thân đều là ma diễm bản hoàn thuộc tính màu lam băng lam, thanh cự phủ màu lam đen trong tay tựa như có lực khai sơn nhìn qua quả thực là lực xung động mười phần các hạ hẳn là băng xương hộ pháp đa mũ của băng hạt thần điện chứ băng xương hộ pháp danh chấn ma tộc hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân nữ hoàng không thấy nửa phần sợ hãi nhưng đối với khối đại này vẫn duy trì tôn trọng đặc biệt đối với ma tộc tiền bối ma tộc nhất mạch năm đại cấm địa theo truyền thuyết mỗi một chỗ đều có thượng cổ ma tôn bất thế xuất hiện mỗi người đều có uy lực cái thế thống trị các ma vương ma tộc khắp nơi cũng không dám hướng cấm địa ma tộc tới gần Nếu không cho dù là ma tộc đồng loại, tổ quái trong cấm địa cũng sẽ không có chút lưu Tình nào, nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác tử dương cước lực quá mạnh, không để ý trực tiếp đem hai người mình truyền tống đến địa phương quỷ quái như vậy, quả nhiên là muốn đi ra ngoài cũng khó. Nếu những người ma tộc khác tự tiện xong vào cấm địa, ngay cả tư cách đối thoại với ta cũng không có, sẽ bị gạt bỏ, nhưng nữ hoàng thì khác, đã đàng ngài gián lâm, cần phải đi trung tâm cấm địa ngồi một chút. Ngài lộ toa sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt khó có được toát ra một tia lo lắng, không thể nghi ngờ, ma tộc trong cấm địa chưa bao giờ giảng đạo lý với ai, hiện giờ khách sáo như vậy, chính là bởi vì bọn họ đối với ma tâm trên người ngài lộ toa nổi lên thăm niệm. Hừ, lại có một tên đánh chủ ý ma tâm, từ dương hừ một tiếng, không nói hai lời lập tức liền bắt ngài lộ toa, tử sắc quang mang quen thuộc dưới chân lần thứ hai hiện lên. Xin lỗi, chúng ta không có nhả nhã tào nhã đến đây làm khách hảo ý chúng ta tâm lĩnh, cáo tử. Tử Dương cười rất thong rong, nào ngờ thân thể cực lớn màu lam băng này tựa hồ một chút không hoảng hốt, phát ra một trận tiếng cười nặng nề nhe răng. Cấm địa ma tộc, chưa bao giờ tuân theo quy tắc do người ngoài chế định, nếu đã tới nơi này, các người cũng đã không có cơ hội lựa chọn. Cho dù đó là cái chết hay sự sống. Không hề báo trước, một cỗ lực lượng đóng băng cơ hồ hoàn toàn thuấn phát xuất hiện dưới chân Tử Dương cùng ngải lộ toa. Trong nháy mắt vỡ vụn không gian truyền tống pháp trận từ dương ngưng tụ ra, bỏ đi khả năng hai người muốn bỏ chạy. Ngài lộ toàn nữ hoàng, người quý làm lãnh tụ ma tộc, người có ma tâm truyền thế, đương nhiên là ma tộc cao quý nhất, vì sao phải dựa vào con kiến hôi luyện khí cảnh của một nhân tộc, thật khó để hiểu, bằng làm sắc cự hán đa mộ khinh miệt cười nói, từng bước hướng trước mặt hai người từ dương bước vào. À, người muốn biết lý do tại sao, vậy ta sẽ thỏa mãn sự tò mò người từ dương quả nhiên là một chút mặt mũi không lưu lại cho tên này trong lúc giơ tay lên một cỗ kiếm khí vô cùng cường đại sóng gió gào thét mà ra ầm ầm tuyệt diệt kiếm uy khủng bố vô cùng trong nháy mắt đem thân thể to lớn này xuyên thủng ra mấy lỗ thủng từ dương căn bản ngay cả một thanh kiếm thực thể của mình cũng không có trang bị thuần túy là bằng vật trí cường kiếm cảnh không thể so sánh ngưng tụ ra kiếm khí mang tiến công liền có được uy lực như vậy hảo gia hỏa chỉ là con kiến hôi nhân tộc luyện khí cảnh vậy mà thu luyện ra cảnh giới kiếm đạo đình phong không thể tưởng tượng nổi từ dương cười lạnh loại lời khen này ta nghe rất nhiều nếu như ngươi thật sự phục liền quỳ xuống gọi một tiếng ra ra nếu không nhắm lại cái miệng thối ngươi lại ngoan ngoãn đứng ở chỗ này bị đánh ngài lộ toa lại bị những lời này của từ dương chọc cười chỉ thấy từ dương đột nhiên độn không bay lên trời chung quanh đường viền vĩ đại nhanh chóng ngưng tụ ra đại lượng thuần túy linh lực bản nguyên hội tụ ra vô cùng vô tận lưỡi kiếm mũi nhọn Siết Kinh khủng kiếm vũ chút xuống, trước chỉ có mấy kiếm, lúc này đây lại huyện hóa ra hơn trăm ngàn đạo kiếm ngân áp chế đối thủ. Bằng làm sát cự hán đà mỗ song phủ nằm ngang trước người, nhưng mà kiếm đạo đỉnh phong của Từ Dương cũng không phải ăn chay, cho dù thân thể đối phương cường hãn như thế nào, cũng có thể đột phá hệ thống phòng hộ của đối phương, đối với hán tạo thành thân thể bị thương nặng. Trong số những người tu luyện nhân tộc, không thiếu một vài người có thiên phú cao tuyệt chỉ cần động một chút là có thể dẫn động lực lượng giữa thiên địa thật sự có uy lực thần kỳ hủy thiên diệt địa tiểu tử này nếu thật sự có thể đứng về phía ta có lẽ ngài lộ toa thật sự bị thủ đoạn cái thế mà từ dương biểu hiện ra lúc này khiếp sợ lúc trước nàng căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng từ dương phát sinh cái gì nhưng hiện tại tiềm năng đặc biệt của nhân tộc làm cho ngài lộ toa thấy được càng nhiều khả năng ầm ầm vô tận kiếm quang lần lượt xuyên thủng thân thể cự nhân cuối cùng đem tên này triệt để đánh bại Hình dáng thật lớn ấm ấm ngã xuống, trong miệng còn đang nỉ non mắng chửi, nhưng hán tựa hồ cũng không bởi vậy mà bị một kích trí mạng, thân thể ngàn vết thương trong lỗ đầy vết kiếm của hán, dưới chân băng hàn lực thu hẹp nhanh chóng hoàn thành tu bổ. Điều này cũng có thể. Từ dương vẻ mặt bối bậm nhìn ngài lộ to tìm kiếm đáp án. Đây là bản tính của ma bi mot kich chi mang than the ngan vet thuong tram lo đay vet kiem cua han duoi chan bang han luc thu hep nhanh chong hoan thanh tu bo đieu nay cung co the tu duong ve mat boi bam nhin ngai lo to tim kiem đap an đay la ban tinh cua ma toc chung ta, cử nhân có được thể chất băng hàn thuộc tính tuyệt đối, tác chiến ở loại địa phương này, hán cơ hồ là không chết. Bởi vì bản thân khu vực manh mông của băng Hà Thần Điện chính là thành lập trên một khối ma tinh khổng lồ, đơn giản mà nói, dưới chân chúng ta mỗi một tấc mặt băng. đều có thể cung cấp sinh mệnh lực cường đại cho hắn, ngải lộ toa giải thích làm cho từ dương có chút không nói gì, ngược lại cự nhân nhanh chóng chữa trị thân thể một lần nữa đứng lên lộ ra nụ cười càng thêm cuồng vọng. Thế nào rồi, con kiến hôn nhân tộc, làm cho ngươi thất vọng chứ? Ta không thể không thừa nhận ngươi vẫn có hai lần, đáng tiếc. Ở cấm kỵ ma tộc lĩnh vực, ngươi chỉ có tư cách bị nghiền ép. Từ dương mỉm cười. Ta nhìn ra, giả vờ thật sự có thể làm cho ngươi vui vẻ. Thật không may, trước mặt ta, ngươi không nên có bất kỳ cảm giác vượt trội, điều đó sẽ làm cho ngươi chết rất khó nhìn. Ẩm Ẩm. Trong phút chốc, trên đỉnh đầu từ dương có một cụm linh lực can nguyên, dưới sự khống chế của từ dương đã xảy ra biến hóa thật lớn, từ trạng thái thông suốt thuần túy của không linh. Nhanh chóng biến thành một nắm lửa cực nóng có thể luyện hóa hết thảy thế gian. Cái gì? Hắn, hắn cư nhiên có thể thao túng linh lực bổn nguyên thuộc tính bất đồng. Cái này, lần này đến phiên cự nhân bối rối, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cường giả nhân tộc này trước mặt mình đã cường đại đến mức này. Ngươi thật sự là một tu sĩ luyện khí cảnh, quỷ biết ngươi tại sao mạnh mẽ như vậy. Từ dương lạnh lùng lườm cự nhân một cái. Ta vừa mới nói qua, quỷ xuống hô một tiếng ra buồn tự thái cao ngạo ngươi xuống, hết thầy đều còn có thương lượng. Đi chết đi, kinh thiên đại phủ bị cử nhân ném mạnh về phía tử dương, chính là vì trừng phạt hắn cao ngạo, nhưng mà cách làm của tử dương lại khiến hắn kinh ngạc. Hắn đúng là dưới tình huống không hề phòng bị, xinh xinh dùng hai ngón tay tiếp nhận cái búa khổng lồ cao hơn hai thức mang theo vạn quân lực bay tới. Ông trời ơi, hắn quả thực là cái kỷ tích, ngài lộ toa bắt đầu phấn khích không thể giải thích được từ lúc ban đầu tràn ngập địch ý rằng cược đến lúc bị tên này gặp nguy hiểm ra tay cứu giúp nảy sinh ra một chút cảm kích đến lúc hắn triển khai thần uy đại chiến cấm kỵ ma tộc trong lòng sinh ra chút hảo cảm toàn bộ quá trình cũng không kéo dài quá lâu ngài lộ toa cũng không rõ ràng lắm vì sao nhân tộc này cùng những tu sĩ nhân tộc nhỏ bé khác trong mắt mình hoàn toàn bất đồng trong thân thể hắn phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại nhất trong thiên địa một cảnh kỳ diệu vẫn đang diễn ra từ dương song chỉ gắt gao giữ chặt cái diều khổng lồ này. Dùng ngọn lửa cực nóng trên đỉnh đầu mình đem cử phủ hòa tan, cực kỳ cường hãn cực nóng hỏa diễm, lại có được luyện hóa ma nguyên hiệu quả, như vậy hỏa diễm, giòm cùng ngải lộ toa đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay ta, thật sự là mở rộng tầm mắt, nhân loại, ta phải thừa nhận nguy cường đại. Không, từ dương cười khẽ lắc đầu. Cái này còn chưa đủ. Ta nói rồi, muốn ngươi quỳ xuống, hô một tiếng ra đây là cách duy nhất người cứu chính mình. ngươi nằm mơ, cử nhân bị Từ Dương nhục nhã thập phần khó chịu, trong cơn thịnh nộ cầm theo một cây rìu khác xông lên, muốn lôi lòng toàn thân lực lượng đem Từ Dương trực tiếp chém nát. nhưng sự thật chứng minh hắn thật sự suy nghĩ nhiều. xung quanh Từ Dương bị Linh Nguyên Chi Hòa cường đại kia vây quanh, căn bản không phải hắn trước mắt có thể đến gần. năng lượng của hỏa diễm này đã vượt qua cực hạn nhận thức của hắn. chỉ vì Từ Dương luyện khí nhất cảnh trình độ tu luyện vượt qua tất cả mọi người trên đời có thể khống chế linh khí thuần túy nhất trong thiên địa, càng có thể khống chế tất cả thuộc tính linh lực bổn nguyên, cái này quyết định bất luận kẻ nào ở trước mà từ dương chơi thuộc tính, đều là tự tâm khổ. Hỏa thuộc tính chính là tồn tại đối lập đối với băng thuộc tính tương sinh tương khắc, giữa hai người va chạm, so sánh với bên nào khống chế linh lực căn nguyên càng thuần tí hơn, do so một cái vốn này bổ xuống, rốt cuộc làm cho hắn ý thức được mình cùng người trước mặt này so sánh, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Nghiệp hỏa tai đoi lap đoi voi bang thuoc tinh tuong sinh tuong khac giua hai nguoi va cham so sanh voi ben nao khong che linh luc can nguyen cang thuan túy hon do mot cai bố nay bo xuong rot cuoc lam cho han y thuc đuoc minh cung nguoi truoc mat nay so sanh rot cuoc co bao nhieu chenh lech nghiep hoa tai uong thì thấy Tử Dương lợi dụng lực không chế linh hồn cường đại của bản thân, trước tiên tập trung khí tức cự nhân, ngọn lửa hừng hực bên ngoài đột nhiên giống như có sinh mệnh đuổi theo, nhanh chóng xâm chiếm bản thể của nó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Không. Cự nhân vớt cục ý thức được, chọc giận Tử Dương vốt cuộc là một loại hậu quả như thế nào, hiện tại hắn, ngay cả quỷ xuống đất cầu xin cơ hội tha thứ cũng không có. Bây giờ nói cho ta biết, cảm giác thế nào. Tử Dương phát ra hỏi thăm. Mang theo từ thái ung dung đặc biệt của thượng vị giả nhìn xuống con kiến này. Đại thần, công ngươi thả ta một con ngựa đi, là ta có mắt không biết thái sơn, đều là lỗi của ta, ta còn không muốn chết, cường nhân thực sự biết sợ. Là một trong những hộ pháp cấm kỵ ma tộc, hắn nhiều năm không gặp phải đối thủ có thể uy hiếp mình, huống chi còn là tu sĩ nhân tộc yếu nhất trong mắt hắn. Quỳ xuống, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở người, cầu xin người khác cũng phải có thái độ cầu xin người khác. Từ dương căn bản không sốt ruột, hắn có rất nhiều thời gian, trước khi nhóm người đích đạt không tìm thấy mình và ngài lộ toa, tuệ tâm sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ấm Ấm Cự nhân rốt cục bắt đắc dĩ quỷ xuống, hô ra một chữ ra vô cùng vang dội, thanh âm vang dội, ngài lộ toa phía sau từ dương nghe cũng nhịn không được nở nụ cười. Từ dương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình, nếu đã quyết định cho hắn cơ hội, mà hắn lại biết quý trọng, tạm thời thả hắn một con ngựa cũng không muộn. Ngươi dường như chỉ cầu xin một mình ta, nữ hoàng cao quý của ngươi, ngươi không có ý định cảm ơn nàng ta, à, ta kỳ thật là nề mặt nàng, ngưới buông tha ngươi. Từ dương tiếp tục khiêu khích cự nhân đam mỗ, quả nhiên, cự nhân đã sớm bị hút rách gan làm sao còn tâm tư cân nhắc những thứ khác, phội vàng quy củ ky that la ne mat nang moi buong tha nguoi tu duong đầu ngải nhac nhung thu khac voi vang quy cu dap đau ngai lo toa, lúc này mới tính là nhặt được một cái mạng. Được rồi, không cần làm khó hán, bất quả chính là băng hạ cấm địa một cái hộ pháp mà thôi. Ta nghe nói. Băng Hà thần điện các người đời đời cung phụng một kiện ma tộc thần khí, gọi là vĩnh hàng chi kiếm, chỉ là lưu truyền ở đại lục hơn vạn năm, cũng không có ai thấy qua bộ mặt thật của thanh kiếm kia, có việc này không? Cư nhân đà mộ không dám nói dối, gật đầu giải thích. Đó là sự thật. Không giấu nữ hoàng đại nhân, khối ma tinh khổng lồ nơi băng Hà thần điện ở, kỳ thật chính là dùng để phong ấn vĩnh hàng chi kiếm, toàn bộ lĩnh vực cấm kỵ, đều bởi vì thanh kiếm này mà tồn tại, ngải lộ toa trở nên quan tâm hơn. Tốt, hãy cho chúng ta thấy. Nguyễu Hoàng Đại Nhân Thanh kiếm này ngủ say ở Ma Tinh Hạch Tâm cũng chính là chỗ sâu nhất của băng hạt thần điện. Thần điện chúa tể đang ngủ say, một khi quấy nhiễu chỉ sợ. Không đợi ngải lộ toa mở miệng, từ dương khẽ cười nói. Ngươi chỉ cần dẫn đường, nếu chúa tể các ngươi thật sự thức tỉnh, ta bảo vệ ngươi không sao. Tất nhiên, ngươi cũng có thể chọn từ chối. Tất cả các hậu quả ngươi tự chịu, đà mỗ nốt nước miếng. Không nói hai lời quay đầu liền bắt đầu dẫn đường, hắn thật sự không muốn trải qua một lần thống khổ luyện ngục chi hỏa thiêu thân. Sọc theo đường đi, từ dương cùng ngài lộ toa xem như đem băng hà thần điện, một trong những cấm địa ma tổng này nhìn thấu. Quả thật giống như lời đồn đãi nói, nơi này toàn bộ chính là một ma tinh thật lớn, có thể dùng một khối ma tinh lớn như vậy làm thần khí phong ấn, tuyệt đối không tầm thường. Ta nói, người e rằng không phải chỉ muốn nhìn thấy thanh thần kiếm kia đơn giản như vậy chứ. Từ dương tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía ngải lộ to hỏi thăm. Hiện giờ bổn nguyên của ta bị huyết mạch lực của người quấy nhiễu, không biết khi nào mới có thể khôi phục, trong lúc này cùng đích đạt tác chiến không hề có phần thắng, nếu như có thể mượn lực lượng vĩnh hàng chi kiếm kia, có lẽ có thể đối phó với đích đạt chúng ta rất có trợ giúp. Ngải lộ to đưa ra lời giải thích như vậy, từ dương quả nhiên là vô lực phản bác. Nói đi cũng phải nói lại, người kiếm thuật siêu nhiên như vậy, vì sao không có một thanh bội kiếm thuộc về mình? Câu hỏi này của Ngài Lộ Toa hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò. Rất đơn giản, ta đối với kiếm đạo không có hương thú gì, hoặc là nói, ta đối với bất kỳ một loại lực lượng nào cũng không có hương thú, tiếc là, ta hết lần này tới lần khác có thể khống chế toàn bộ chúng, gọi tất cả lực lượng trong thiên địa vì ta sử dụng, Ngài Lộ Toa khép sợ nói. Cũng bao gồm mang nguyên. Từ dương cười khẽ gật đầu. Nếu có công pháp phù hợp tiến hành tu luyện, ta đoi voi kiem đao khong co hung thu gi hoac la noi ta đoi voi bat ky mot loai luc luong nao cung khong co hung cũng có ta su dung ngai lo toa khiep so noi cung bao gom mang khống chế. Đều nói nhân tộc tu sĩ thiên phú kinh người trước kia ta thật sự không tin Chỉ xem bọn họ là con kiến hôi Nhưng hôm nay ta nhất định phải cải biến Nhân tộc có được năng lực chúa tể vận mệnh đại lục Cũng không phải là bởi vì bọn họ nhiều người Mà là bởi vì tài năng Hạch tâm của bang Hà Thần Điện Là một tòa bang tinh huyệt động khổng lồ Chúa tể nơi này Nhã nhĩ Thán ni Đa Là một con bạch tuộc ma quái khổng lồ Ngoài thân mỗi một xúc tu đều có được Một tầng khải giáp sắt thép bao bọc xúc tu bất đồng tương ứng với binh khí không cần dùng tuy nhiên cũng có thể khống chế lực lượng hoàn toàn bất đồng lúc này trước mặt ba người từ dương cũng chính là khu vực hạch tâm của nơi cấm kỵ này nhã ngươi tháp ni quả nhiên còn đang ngủ say trí tôn vô thượng các hạ vạn ma xảo nữ hoàng ngài lộ toa giá lâm một lúc lâu sau không có bất kỳ phản ứng nào đa mỗ có chút lúng túng thử lặp lại lời nói của mình một lần nữa ầm ầm trong nháy mắt này một xúc tu không hề báo trước co the khong che luc luong hoan toan bat đong luc nay truoc mat ba nguoi tu duong cung chinh la khu vuc hach tam cua noi cam ky nay nha nguoi thap ni qua nhien con đang ngu say tri ton vo thuong cac ha van ma xa nu hoang ngai lo toa gia lam mot luc lau sau khong co bat ky phan ung nao đa mo co chut lung tung thu lap lai loi noi cua minh mot lan nua am am trong nhay mat nay mot xuc tu khong he bao truoc co giat vung lên đường nét thật lớn vỗ về phía đa mỗ, tự nhiên cũng chính là vị trí của Từ Dương cùng ngài lộ toa. Hừ, Từ Dương tựa hồ đã sớm đoán được, nhã nhĩ Thán Ni trước mặt này đang giả bộ ngủ, một trưởng đánh ra, lực lượng cường đại thuận thế ngăn cản trước mặt ta mỗ, lại đem xúc tu này đánh bay trở về. Ồ, tư sĩ nhân tộc cường đại, lại có thể ngăn cản xúc tu của ta, không đơn giản. Sinh vật ma tục khổng lồ cao hơn 10 thước chậm rãi mở con mắt ở giữa đỉnh đầu, Nhìn xuống hai đường nét nhỏ bé phía dưới. Ngươi chính là trí tôn nơi này đúng không? Chúng ta không có ý định tìm phiền toai Nhưng bởi vì vạn ma xào lâm vào nguy cục, muốn mượn vĩnh hàng chi kiếm dùng. Nếu mục đích tới nơi này đã rất rõ ràng, vậy thì không cần phải giấu giếm cái gì nữa. Từ dương đi thẳng vào vấn đề như vậy, cũng làm cho nhã nhĩ thán ni đa kinh hãi. Ha ha, ngươi là tu sĩ nhân tộc dũng cảm nhất ta từng gặp qua, bất quả có thể chiến thắng đa mộ đi tới nơi này. Chứng tỏ ngươi vẫn có chút bản lĩnh Nhưng muốn đánh chủ ý vĩnh hàng chi kiếm Ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách Hiện nhiên, đối phương đang dùng phương thức như vậy từ chối từ dương Có đủ tư cách hay không? Là kiếm định đoạt, không phải ngươi định đoạt Nếu như ta không đoán sai Cái gọi là cấm địa ma tộc vừa nói Chính là ngươi đơn thuần không muốn để cho thanh thần khí này rơi vào tay người khác Muốn làm của riêng Lại còn không có bản lĩnh này phá vỡ đạo ma tính khổng lồ này Điều đó có đúng không? nhã nhĩ thán ni đà có chút tức giận liếc mắt nhìn từ dương một cái đột nhiên hướng về phía sau nói bố lạp mễ mời hắn rời đi vâng trí tôn đại nhân rất nhanh giữa không trung một đạo quang ảnh đỏ thẫm đột nhiên lóe ra giống như quỷ mị không phải hướng từ dương đối diện chính là một trận bóng vuốt siêu tốc vô cùng mãnh liệt nhào tới cẩn thận đây hẳn là một hộ pháp khác của băng hạt thần điện ngài lộ toa muốn hỗ trợ Lại phát hiện trạng thái hiện tại của mình căn bản không nhúng tay vào được. Từ dương mắt lạnh lưu quang vừa chuyển, kiếm quang vô tận sau lưng bay ra, thuần túy là dùng thực lực cứng mạnh mạnh mẽ bước lui hộ pháp này. chi tôn, hắn rất mạnh. Hừ, mạnh hơn nữa cũng có cực hạn, muốn đánh chủ ý vĩnh thằng chi kiếm, chính là địch nhân cấm địa của ta. Chậm đã. Đằng lúc con bạch tuộc lớn này còn định tiếp tục phát động tấn công không chịu buông tha như vậy, sau một lúc lâu ngày lộ toa không có động tác gì mở miệng, chỉ tôn các hạ, ta ngược lại cảm thấy, song phương đánh như vậy không có ý nghĩa gì. Nếu như tiểu tử này may mắn thắng, bằng hạ thần điện các người gà bay trứng đánh, người muốn chết, thần khí cũng phải ném, như vậy rơi vào kết cục lợt đổ. Nếu như trí tôn các người thắng, hôm nay con đinh tiep tuc phat đong tan cong khong chiu buong tha nhu vay sau mot luc lau ngai lo toa khong co đong thảy nhiều phai nem nhu vay roi vao ket cuc lat đo neu nhu tri ton cac nguoi thang hom nay het thay nhieu lam coi như cái gì cũng không phát sinh, các người vẫn như trước đánh không được ma tinh này, về phần ta, Nếu như buông tha cho tiểu tử này sống chết, mặc dù không thắng được các người, tự bảo vệ mình rời đi cũng tuyệt không có vấn đề gì, cứ như vậy, các người vẫn là một bên chịu thiệt, ngài lộ toa nói một phen, tựa hồ lập tức chọc đến mấu chốt của vấn đề, cũng làm cho từ dương lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu hoàng đại nhân kia người ý là Rất đơn giản, ta cùng tiểu tử này làm một tổ, băng hạt thần điện các người tối cường giả là một tổ, hai tổ liên thủ thử phá vỡ ma tinh đánh thức thành vĩnh hằng chi kiếm này, trong thời gian đó, ta sẽ vận dụng lực lượng ma tâm giúp toàn lực làm ra thử. Nếu thật sự có thể đắc thủ, vọng chí tôn tạm thời mượn vĩnh hằng chi kiếm này dùng, mà ta cũng sẽ cân nhắc phóng thích ra một bộ phận lực lượng ma tâm làm bồi thường, như thế, chính là cục diện đôi bên cùng có lợi. Không thể không nói, để đàm phán này ngài Lộ toàn nữ hoàng quả thực muốn phong thần tiết tấu, triệt để đem tử cục vốn sống sót, cũng thành công làm cho Chí Tôn Nhã Nhĩ Thán Nida của băng hạt thần điện sống nổi lên tâm tư. Từ dương phán đoán không tệ chút nào. Nơi này sở dĩ được xưng là một trong những cấm địa ma tộc, chính là bởi vì nhã nhĩ Thán Nida tham niệm gây ra, thề muốn rút ra vĩnh hàng chi kiếm, kế thừa lực lượng vô thượng thần khí trong đó, vì mục tiêu này, nó đã giam cầm mình vô số năm. Trong lúc đó, hắn cũng từng không chỉ một lần cân nhắc đến lực lượng của ma tâm, hiện giờ từ dương cùng ngải lộ toa đều ở trên sân, không thể nghi ngờ là cấm địa trí tôn này tiếp cận mục tiêu của mình nhất một lần. Ha ha ha! Không sai, ngươi cái gọi là ý tưởng đôi bên cùng có lợi này, ta rất hài lòng, chỉ cần có thể thành công, ta không ngại cùng ngươi đạt thành hợp tác như vậy. Sau khi nhận được trí tôn đáp lại như vậy, từ dương cùng ngải lộ toa liếp nhau một cái, hai người mặc dù không có trao đổi tỉ mỉ chỉ một câu, nhưng ánh mắt này, tựa hồ đã có thể hơn ngàn lời vạn ngữ. Đi theo ta Thân hình nhã nhĩ thán Ni Đa phát sinh biến hóa cực kỳ kinh người, thân thể khổng lồ rất nhanh biến thành lớn nhỏ hình người mang theo từ dương cùng ngài lộ toa đi về phía chỗ sâu nhất của băng hạ thần điện nơi này cũng là vị trí khách vĩnh hằng chi kiếm gần nhất hiện trường tổng cộng có 5 người từ dương cùng ngài lộ toa một tổ nhã nhĩ thán mi đa mang theo đa mỗ và bố lạp mễ tạo thành một nhóm khác năm đạo thân ảnh song thân mà đứng đồng thời hướng về phía đạo mà tình lấp lánh chỗ sâu nhất một chút ra tay năm đạo bổn nguyên lực vô cùng khủng bố đồng thời bộc phát chỉ trong phút chốc liên làm cho cả băng hạ thần điện lâm vào trong chấn động kịch liệt Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, lực lượng khổng lồ như vậy xót vào ma tinh, lại không thể làm cho nó xuất hiện chút dấu vết nứt nè. Đã đến lúc vận dụng lực lượng ma tâm, chỉ cần có thể làm cho ma tinh này xuất hiện vết nứt, chúng ta liền thành công một nửa, nhã nhĩ thán Nida đa nhắc nhở, ngải lộ toa cũng không chút do dự, hơi nhắm hai mắt lại, một ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía ngực, quăng măng màu tím kia bắt đầu tỏa sáng. Rốt cục, tử quăng theo thân thể ngải lộ toa chảy xuôi ra ngoài. Trong nháy mắt đụng phải ma tinh kia, thanh ấm nứt ra một tiếng canh vang lên. Ông trời ơi, ngươi điều này cũng quá cường điệu, phải không? Lực lượng của ma tâm thật sự có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với ma tinh này. Từ dương bên cạnh tự giác gặp qua thế giới không nhỏ, nhưng hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc với văn minh ma tộc, thật sự bị lực lượng đặc thù của nhất mạch này kinh hãi, khó trách các mạch ma tộc đối với ma tâm chấp mê như thế, thứ này thật sự không phải cường đại bình thường. Nhưng mà rất nhanh, Lực lượng này không đợi phát ra bao nhiêu, ngải lộ toa liền lộ ra vẻ không thoải mái, huyết mạch lực của từ dương trong cơ thể bắt đầu phát huy ra tác dụng chống cự cực mạnh, hai cỗ lực lượng ở trong kiếm cốt của xương ngân trì nộ tùy ý va chạm, cơ hồ tùy thời đều có nguy cơ phá tăn gông. Sườn này, mà một khi xương ngân trì nộ phong ấn bản mệnh chân huyết của ngải lộ toa vỡ dù mạng cứ nghiền nát, cho dù có ma tâm, cũng vô ích. Người mang cung nghien nat nào? Không có. Không có việc gì. Tiếp tục. Ngài lộ toa sắc mặt cực độ suy yếu, đối mặt với Từ Dương thân thiết hỏi thăm, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng ắc đầu. Nhưng Từ Dương cũng không phải kẻ ngốc, hắn quá hiểu tác phong của nữ nhân cường ngạnh này, lúc này muốn nàng buông tha hiển nhiên là không có khả năng. Đúng lúc này, Từ Dương nghĩ ra một biện pháp, một tay bắt lấy cổ tay ngài lộ toa, dùng linh lực mênh mông trong cơ thể mình chịu đựng và tiếp nhận lực lượng dẫn dắt ma tâm bản nguyên từ dương là phương tiện hoàn mỹ có thể dung nạp tất cả lực lượng nguyên thủy trên thế gian đều bởi vì hắn đem luyện khí cảnh tu luyện đến cực hạn phối hợp với thiên phú dương nhiên pháp thiên tượng địa của mình có thể chịu đựng lực lượng trí cao vô thượng của ma tộc cảm nhận được thống khổ trong cơ thể không ngừng yếu bớt lại nhìn thấy thao tác không thể tưởng tượng nổi của từ dương như vậy ngài lộ toa cả người hoàn toàn bị dọa choáng váng cho dù là ba người trí tôn bên cạnh cũng đều dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm từ dương tên này cũng quá khủng bố đi. Cư nhiên dùng thân thể nhân tộc, mang theo lực lượng ma tâm, yêu nghiệt này từ đâu tới vậy?